Trương Hy Sán tại biểu lộ không tham dự thái độ về sau, ngược lại trở nên càng thản nhiên. Tán Tu kia còn phải lại khuyên, nhưng lại bị bên cạnh một người cho kéo lại. Người này tên là Mã Tư Hiển, đến từ bản địa An Lang Mã thị, gia tộc liền hắn một cái trúc cơ tu sĩ, căn cơ ở nơi này An Lang quận. Mã Tư Hiển nói, "Trương huynh không muốn đến, chúng ta cũng không cần cư cầu, ba người chúng ta còn không đối phó được một cái Lục Minh chiều sao? Thiếu đi Trương huynh, còn thiếu một nhà đến phân tiền." Đang ngồi bốn người, chỉ có hắn và Trương Hy Sán là tới xuất thân từ gia tộc, còn lại hai người đều là tán tu. Nguyên bản bọn hắn ước lượng, danh lại tới chúc cơ đan là Trương Giang muốn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 Hùng Hăng hướng lục chiều hi bộ tới. Đây là phích lịch diễm hỏa đao, là một kiện cấp 2 chúng phẩm pháp khí, uy lực hung hãn, chém chúng lúc còn biết sinh ra mảnh liệt bạo tạc. Một cái khác tán tu, thì triệu ra một thanh ngức giải hai thước đen kịt bằng kiếm, thân hình lóe lên, lại là thuốc dục đột pháp, nhanh chóng xuất hiện ở lục chiều hi sau lưng cách đó không xa, hướng hắn nhanh đâm mà đến. Có không ít thư hữu nói ta rất nhiều giải thích viết quá nhiều, nói nhảm hơi nhiều, có chút dông dài. Kỳ thật trong sách có rất nhiều thiết lập là cần cường hóa nói rõ đấy, tỉ như gian nan của tu tiên, như vậy mới phải tô đậm gia tộc phát triển không thích hợp, tô đậm gia tộc tu sĩ che giả mông mọc cái chủng loại kia cảm giác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 đó là cái cấp một thượng phẩm lừa chạm canh gác, trúc cơ tán tu đem thổi lên, lanh lảnh tiếng còi ở bên trong, nồng đậm đại hỏa từ miệng chạm canh gác bên trong phun ra, bao trùm một mảng lớn khu vực. trúc cơ tu sĩ thuốc dục lừa chạm canh gác, nhưng so sánh tại luyện khí kỳ tu sĩ trong tay mảnh liệt nhiều lắm, phạm vi cũng lớn 3 năm lần có thừa trăm bức thần hành lại nhanh, cũng chạy không ra mảnh này đại hỏa phạm vi bao phủ. lục triều hy chỉ có thể một lần nữa nô lên chân ngọc bản tiến hành phòng thủ, đồng thời hắn còn chỉ huy phi kiếm hướng mã tư hiển một chạm. không cầu có thể có chỗ thu hoạch, chỉ cầu có thể kéo lấy tên kia tinh lực. miễn cho hắn cũng thừa cơ phát động công kích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 thừa dịp lục minh triều còn chưa có trở lại trước đó hắn cùng với một cái khác tán tu hợp lực tranh thủ trước hết giết lục triều hy lại nói nhưng hắn đánh giá thấp lục triều hy cũng đánh giá cao chính mình hiện tại hai đối hai hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được rồi lục minh triều trình diện về sau một điểm không cách khí không chế một thanh pháp kiếm tung bay ở giữa không trung nàng hướng về phía trước khẽ vuốt tay lấy nước cầm chú thuốc dục phược gâm ly thủy tắc liền hướng mã tư hiển cuốn tới đại phiên một cái lại không thể đem căn này màu u lam dây thường pháp khí cho qua ra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 quân thủ phủ bên này sẽ tùy thời triệu ngươi qua đây hỏi thăm. Lần này các ngươi bị lén lén, sẽ cho các ngươi cái công đạo. đa tạ tiền bối, văn bối cáo từ trước. lục nhiễm đỉnh cái này lui xuống. nàng dựa theo cựu vạn vinh nói, trong thành lại ở một tháng. trong lúc đó, quân thủ phủ triệu nàng đi ba lần, cùng người mã gia, người trương gia đối chất. nàng theo như lời nói tất cả đều là thật sự, vốn là mã tư hiển, trương hi sán bọn người chủ động tới tập, lục gia làm sao đều chiếm lý. nàng không chỉ có sự tình gì đều không có, ngược lại mã gia, trương gia riêng phần mình còn lại bị phạt một linh thạch, cũng nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép gây sự với lục nhiễm đỉnh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 vừa vặn có thể để lục vi văn chuyển tu. Mặt khác, còn có một đồ vật rất có giá trị, tên là thuần thân thuật đúng vậy, trước đó tay kia cầm đèn kịt bản kiếm, đi gần đến thân ám sát tên kia thi triển đột pháp. Đối với cái này, Lục Triều hy coi là khắc sâu ấn tượng, cái này đột pháp có chút môn đạo, có thể trong nháy mắt tiến hành cự ly ngắn lớp loé, di hình hoàn vị, tại đặc biệt dưới tình huống đến sử dụng, hẳn là sẽ có hiệu quả. Cẩn thận nghiên cứu cái này thuần thân thuật về sau, bọn hắn cũng phát hiện, môn này đột pháp vấn đề cũng có, một cái là linh lực tiêu hao có chút lớn, hai cái là không thể xuyên qua chướng ngại vật, cùng mục tiêu địa điểm ở giữa thẳng tắp cần lá xuôn xẻ. Bất kể như thế nào,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 Nảy ra chính là cái kia, trúc cơ thủ sát, thành you, có chút vượt quá dự liệu của hắn, đợi lát nữa phải đem mấy cái kia hải tử triều tới hỏi một chút tình huống, gì? Chương 51, cha ngươi không cho phép ngươi chết. Đang kêu mấy cái hải nhi tới trước đó, Lục Thanh muốn trước thấy rõ ràng bây giờ gia tộc tình huống số liệu. Thị tộc, Lục thị. Đẳng cấp, nhị tinh. Nghiệp lực, 1142. Kiến trúc, nhất tinh tàng kinh cát, nhị tinh hỏa luyện thất, nhất tinh đan phòng, nhất tinh phòng luyện đồng, nhất tinh diễn võ trường, nhất tinh phủ thất, nhị tinh bộc phủ. Dự trữ, linh thạch 645, mắc nợ 1057 năm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 không có khen thưởng thêm, chỉ có nghiệp lực mà thôi. Thảo phạt hổ vương thành công, được đến một viên yêu tùy đan phối phương. Cái này phối phương, có thể lợi dụng một chút yêu thú cốt tùy, chế thành yêu tùy đan loại này cấp 2 đang ăn dược, hiệu quả chủ yếu là tăng lên đủ thân cường độ. Tu sĩ thể phách kỳ thật cũng rất trọng yếu đấy. mạnh hơn thể phách, đại biểu có thể tiếp nhận tổn thương lớn hơn. Đại biểu tại tu luyện lúc xảy ra vấn đề hậu quả bị giảm bớt, đại biểu có thể tu luyện một ít công pháp đặc thủ. Mặc dù không trực tiếp gia tăng tu vi, nhưng yêu tùy đan cũng rất hữu dụng đấy. Mấu chốt là vật liệu dễ tìm. Mặc dù yêu cầu cấp hai trở lên yêu thú mới được.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 Hôm nay, nàng dẫn tới trúc cơ đàn cùng nguyện hoa Tán lúc đã không giống nửa tháng lúc trước cả hương phân khó nhịn rồi. Chiêu Hi, Chiêu Hòa, Minh Triệu ba người tụ tại động phủ cửa, hướng nàng truyền thụ lấy kinh nghiệm. Tuyết Đình, trùng kích trúc cơ lúc muốn dũng manh hướng về phía trước, quả quyết một chút, ngươi có trúc cơ đàn làm bảo hộ, không cần lo lắng quá nhiều. Hàng đầu là đến không chế lại linh lực của mình, tận lực để nụ thân tiếp nhận linh lực tẩy luyện. Nguyện Hoa Tán muốn tại phục dụng trúc cơ đàn trước đó ăn, hôm nay là trang trọng, là phục đàn tốt đẹp thời cơ. Lục Tuyết Đình rất nghiêm túc nghe những lời này, cũng một mực ghi tạc trong lòng. mắt thấy trinh lệnh thời gian không nhiều lắm, nàng bước vào động phủ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 Đương nhiên, cái này cái gọi là đại thế, cũng là cực hạn tại một chỗ xu thế, tại một chút đại năng trong mắt không đáng nhất sái, cho dù là đến một khải minh tu sĩ, phí chút khí lực cũng có thể bài trừ. Nhưng tại hồ này bên trong, Lục Gia muốn đối phó quỷ nước bên trong, mạnh nhất bất quá cấp 2 thượng phẩm mà thôi, tuyệt đối không thể tại khí cơ bên trên, đánh vỡ cái này xích Dương trận cấu kết mà thành thiên địa xu thế. Mà không đánh tan được, cũng chỉ có thể mắt thấy toàn bộ hồ nước, từ âm chuyển dương, lại không thích hợp tự thân sinh tồn. Chỉ cần 3 ngày, hồ nước liền sẽ triệt để biến hóa thuộc tính, Sích Dương trận không phá liền không cách nào ngụy truyện, lại có 3 ngày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 cái kia tráng kiện kim lôi, so với năm đó ở An Lăng thành bên ngoài hoành mấy cái kia trúc cơ tu sĩ thời điểm, mạnh liệt đâu chỉ gấp bà. Chính hắn tu vi, tại đây trong vài năm muốn là có tăng lên, đi tới trúc cơ chín tầng. Đồng thời, trong tay hắn còn có một tịch thu được cấp 2 pháp khí, tên là Cường Nghi lệnh tế luyện sau mang theo ở bên người, liền có thể cường hóa chủ nhân thi triển pháp thuật uy lực. Sau đó, hắn còn có lục thanh cho hắn trên thân gia trì, linh lực tăng phúc cùng uy năng tăng phúc, nhất là cái sau, có thể khiến cho mấy hơi bên trong, hắn tất cả pháp thuật, pháp khí uy lực tăng lên. Cái này gấp 3 uy năng dưới Huyền dẫn Dương Lôi chủ, nhìn xem cũng rất đáng sợ.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 nàng liền tựa như một cái to lớn thổi phồng cầu bị đâm phát nổ đồng dạng bắt đầu điên cuồng nổi trí mấy hơi bên trong nàng gái kia đáng sợ mà thân thể khổng lồ liền vỡ vụn rồi khổng lồ âm khí hướng bốn phía khuấy tán lục ra mặt khác ba cái trúc cơ tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn lục triều hy thao túng liệt nhật trước hồn kiếm càn quét âm khí lại dẫn một đạo dương lôi xuống tới triều hòa thì cố gắng thôi phát xích dương trận lấy dương khí đối kháng chi lục tuyết đỉnh cũng là toàn lực mà làm dùng nàng gái tia thanh một hồ lô phong thích một linh khí ngăn cản âm khí chi ăn mòn các hiện thần thông phía dưới rốt cục đem những này bộ phát âm linh khí ngăn cản tại bờ hồ bên ngoài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 nói cho cùng vẫn là muốn nhìn cá nhân tạo hóa, nhị tinh tàng kinh cắt kiến tạo, lại trang một lần thành triệu, thành triệu mới tăng kiến trúc, nhị tinh đạt thành, tàng kinh cắt, cái này thành triệu mang đến 50 điểm nghiệp lực. mà tại linh tỉnh mạch tạo dựng hoàn tất về sau, thành triệu hệ thống cũng nhảy ra ngoài một cái, thành triệu mới tăng linh mạch, nhị tinh đạt thành, linh tỉnh mạch, cái này thành triệu có 200 điểm nghiệp lực. mặt khác, hai năm này gia tộc luyện khí tu sĩ lại nhiều ba cái, cho lục thanh mang đến 15 điểm nghiệp lực. tại tăng thêm trước đó còn lại, tăng thêm đánh xuống quỷ nước hồ nước cái này thảo phạt sự kiện bốn năm điểm, lục thanh trong tay nghiệp lực lại một lần đi tới hơn một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 đem nàng biến thành cấp 2 trung phẩm tuần thu sư, cái này đương nhiên cũng sẽ đối mã bảy thu nhập có rất tốt tăng lên hiệu quả. Ngay tiếp theo, thiết hồng trùng bảy thu nhập cũng có gần 2 thành lên cao. Không có gì ngoài tài nguyên thăng cấp bên ngoài, hắn còn đổi một cái nhị tinh tài nguyên thăm dò. Lần trước dùng cái nhất tinh tài nguyên thăm dò, kết quả lục soát cái không, lần này đổi thành nhị tinh đấy, hắn còn đem lục soát địa điểm cho thiết chi đã đến linh tỉnh mạch phía tây. Cái này vừa tìm, có kết quả. Ngay tại trước đó đám tia quỷ nước chiếm cứ giữa hồ, có một đám thủy thuật tính nhưng thuần hóa yêu thú, tên là tam nhãn đông Ngư. Dựa theo hệ thống nói rõ, đây là một loại có thể ăn dùng yêu thú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 Bất quá ta còn muốn hướng xuống thông chi gia tộc khác, nhiều nhất chờ các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, cần cho ta xuất trình người danh sách, ta sẽ cầm lại tông môn, tạo sách đăng ký, đợi cho 3 năm sau tại Hàn Phong bảo kiểm kê nhân số. Liên còn xin trưởng Tôn sư huynh tại Ngọc Yên Sơn bên trên năn ná 3 ngày, ngày mai là ta Lục gia hậu bối to lớn so, trưởng Tôn sư minh cũng có thể có mặt, có thể có chỉ điểm liền tốt nhất rồi. Đợi cho sau 3 ngày, Lục gia chắc chắn cho cái đáp án. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Chiêu đái xong trưởng Tôn nương túc về sau, Lục gia bốn thúc ở, chúng đến Lục Thanh phòng bế quan bên ngoài, trao đổi việc này. Chương 68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 Thẳng thiết nhất một lần, tại 120 năm trước, Lục Thanh còn nhớ rõ, lần kia Bạch Quỷ đi về phía nam số lượng cùng cường độ nhất là to lớn, Phi Vân Châu đi trước đội ngũ, có gần 7000 tên tu sĩ bỏ mình, khi đó cơ hồ mỗi nhà đều đã phụ lên màu trắng tăng cờ. Bắc thượng chuyến đi, hung hiểm có thể thấy được long đốm. Để ta đi. Nói chuyện trước chính là Lục Tuyết Đỉnh. Nàng tại trúc cơ về sau, cũng bị cáo Chi lão tổ đã thức tỉnh sự tình, cũng cáo Chi nàng, chuyện này không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra. Ngươi vừa mới chúc cơ, đi làm gì? Triều Hòa cau mày nói. Nguyên nhân chính là ta vừa mới chúc cơ, nếu muốn là thật chết tại Tuyết Châu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 Hắn không khỏi tán thán nói, Lục gia không hổ đã từng là kim đan gia tộc, nội tình phi phàm, một giới tiểu nữ hoa, trong tay liền có thể thao làm như vậy xa xỉ đồ vật. Lục Chiêu hy mặt lộ vẻ xấu hổ, nói thầm trong lòng, năm đó chiêu hẳn không phải nói cái này vạn huyền kim linh xa làm mất đi à? Không phải sớm bán. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn lại nghe được trưởng tôn đương túc mở miệng, nhà ngươi bé con này gọi là Lục Vi Văn, mười một hàng năm luyện khí, năm nay mới 15 tuổi. Vâng, 15 tuổi luyện khí 3 tầng, tại thanh phong môn cũng làm được danh thiên tài rồi. Theo tốc độ này xu giới sợ không phải trước 30 tuổi liền có thể đến luyện khí chín tầng, nàng là song linh căn a. trường tôn sư minh mắt sáng như đúc, như thế tài hay, thật là làm cho tâm ta sinh thu đồ đệ tâm ý lục sư minh nếu là nguyện ý, không bằng đem đưa vào thành phong môn, ta chắc chắn hảo hảo bồi dưỡng. cái này còn chưa chờ lục triều hy lại nói đi ra, lục thanh truyền âm đã đến. cự tuyệt hắn. ê, vừa lục triều hy một cái thật đúng là động tâm rồi, cảm thấy đến có thể đưa đến tông môn bồi dưỡng, làm không tốt về sau vi văn tiền độ sẽ càng thêm qua mình, kết quả là bị tự mình lão cha cho đói trở về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 Còn nếu là ngươi có thể tại 35 tuổi trước đó, thành tựu luyện khí chín tầng, kia niên kỳ nhẹ nhàng tiềm lực vô tận, lại tích lũy đủ 10000 công vân, có lẽ vi sư ta có thể đi tìm chút quan hệ, tại 16 năm sau lần kia phát trong nội đan, cầu đến một viên trúc cơ đan. Nhưng đệ tử cái này 12 năm ở giữa, vừa rồi chẳng qua để giành được 200 công vân. Còn có 16 năm, muốn tích lũy đến 10000, nói nghe thì dễ. Nhìn ngươi lục ra bộ sự. Trương Thi mặt nói, nếu như ngươi là đến lúc đó có thể có 8000 công vân, vi sư có thể mượn 2000, 20 bổ sung lỗ hổng. Lại nhiều, vi sư cũng không có thể già sức rồi.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 Lục Niệm Đỉnh thay mặt toàn bộ Lục gia chịu cái này cúi đầu, lại tiếp tục nói ra. Nhưng ngươi muốn biết, lấy gia tộc chi quý củ, những này cũng sẽ không là đến không đấy. Người tuyết đỉnh cô cô, trước đây ít năm chút cơ là gia tộc cung cấp một viên chút cơ đan, thiếu gia tộc hơn vạn linh thạch. Tương lai, người cũng giống vậy. Số tiền kia là phải trả đấy. Tôn Nhi hiểu được. Lục Tuyết Đỉnh chút cơ sau đó thiếu gia tộc một số tiền lớn chuyện này là thật. Gia tộc cho tộc nhân cung cấp một viên chút cơ đan, đương nhiên không thể đến không. Trên thực tế, gia tộc cho tộc nhân cung cấp hết thảy tài nguyên đều không phải là đến không đấy.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 Cái kia đồng liêu họ Triệu, tên là Triệu Bình Quốc. Lục Thanh đối với hắn còn có ấn tượng, lúc trước Trương Thi mạn đại biểu thanh Phong môn đến Lục gia thu đồ đệ thời điểm, cái này họ Triệu hay cùng tại phía sau cái mông, còn ý đồ gây sự tới. Cái kia hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Lục Thanh căn bản vốn không dùng đi tìm chứng cứ gì, chỉ dựa vào tự do tâm chứng, nhìn thấy gia hỏa này trụ sự, hắn cũng biết vì cái gì lúc đầu định tốt hạng 2 đoàn đội biến thành cấp bính phá hôi. Nguyên bản, đường hành hạo làm việc còn tính là bình thường theo lẽ công bằng mà vì, hắn cùng Lục gia lại không quan hệ gì.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 hắn đem lục ra phối thành cái cấp bính thế nào về phần sai khiến nhiệm vụ lục triều hy lợi hại như vậy đi đánh cái độ khó cao đấy thì thế nào Phái chịu ra chịu chết ta không có ta không phải ngươi đừng nói mỏ lấy lục thanh kinh nghiệm rất nhanh liền nghị thông suốt cả kiện sự tỉnh con con thẳng thẳng. ý thức của hắn thể tung bay ở triệu bình cốc trên đó lộ ra một tia cười lạnh muốn chết sẽ đưa người đi chết chương 76, đơn linh căn một lúc lâu sau lục triều hy mang theo lục đình châu lục đình viện ba người tại hàn phong bảo bên ngoài trong phường thị tìm được một chỗ tạm thời động phủ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 nói xong, hắn cúi đầu xuống, nhìn lên trên bàn ngọc giản, một bộ tiên khách bộ dáng rất rõ ràng. nhưng lục triều hi cũng chưa đi ý tứ, vân hiên chân nhân lại tiếp tục ngẩng đầu, cao mày nói, còn có chuyện gì? văn bối thật có một chuyện, muốn cùng tiền bối nói. giảng, vì kháng bách quỷ, tu sĩ thành quân, cũng lúc có quân pháp đứt thuốc, triệu Bình cốc không để ý đại cục, tùy ý phối trí đoàn đội, bởi vì tự mình tiên đoán sai khiến không hợp lý nhiệm vụ, ta lục ra 10 tu sĩ, chết ở phi một trận việc nhỏ, tiền tiêu phòng tuyến đoạn không trở lại, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, triệu binh cốc lại nên như thế nào gánh trách?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 Vân Hiên chân nhân lấy ra một trương vấn thần phù. Triệu Bình Quốc hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền quỳ truyền mặt đất. Tốt xấu là một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng lúc này nhưng là không có cốt khí như vậy. Thấy cảnh này, Vân Hiên chân nhân trong lòng minh bạch tám điểm. Hắn đem vấn thần phù đánh lên, lặp lại Lục Triều Hi hỏi cái kia hai chuyện, sau đó đã nhận được xác nhận hồi phục. Sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước Vân Hiên chân nhân, một trưởng vô gia, đánh vào Triệu Bình Quốc trên ót. Lập nào? Nam dưới đất Triệu Bình Quốc, thần sắc không quá đại biến hóa, nhưng trên thực tế thần hồn đã bị làm tan. Quay người lại, hắn nhìn qua Lục Triều Hi, sắc mặt âm tình bất định. Lục Chiêu hy có chút hoảng, sợ bị giết người gì cậu. Nhưng Lục Thanh thanh âm tại lỗ tai hắn văng lên, đừng sợ, hắn sẽ không động thủ. Tâm hắn an tâm một chút, ra vẻ trấn định đứng tại chỗ, không nói một lời. Quả nhiên, Vân Hiên chân nhân nói, can hệ trọng đại sự tình, chuyện hôm nay không cho phép để lộ ra đi nửa phần, có từng nghe rõ. Vạn bối minh bạch, ta lấy thần hồn phát thệ, chuyện hôm nay tình, tuyệt không nói ra nửa phần. Ừm. Vân Hiên chân nhân thần sắc hơi nguội, hiểu chuyện lý liền tốt, các ngươi lục gia sự tình, ta cũng sẽ cho cái lời nhắn nhủ, thối lui đi. Chương 78, ngưỡng mộ Lục thị thiếu niên.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 Thanh danh khả năng để bọn hắn kiếm lợi điểm, nhưng trong tử tuyệt đối bệnh thiếu máu, cũng không biết triệu ra tới cái này 100 tu sĩ, cuối cùng có thể còn sống trở về bao nhiêu. Lục Thanh Ngức gì bọn hắn chết sạch tính cầu, mà lục ra bên này thì trực tiếp đã nhận được 1000 linh thạch, xem như phí bình miệng. Về phần trước đó bị nhằm vào tập kết pháo hôi bính chữ đoàn sự tình, vậy khẳng định là không có. Bọn hắn dựa theo quy củ, vẫn là làm cái ớt chữ đoàn, mà lại là siêu quy cách đất chữ đoàn. Đoàn bên trong tính cả Lục Triều Hi ở bên trong, có 3 cái chúc cơ tu sĩ, mặt khác 2 cái là công tôn thị người. Ngoại trừ hai cái này chúc cơ tu sĩ bên ngoài,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 Phi một chấn không nói vững như thành đồng, chỉ ít có thể chống đỡ được gấp 5 lần bạch quỷ tập kích. Về phần kiểm kê đích lợi, những này bạch quỷ trên người có hai dạng đồ vật là tương đối có giá trị, da lông cùng ma châu. Cái trước có thể chế thành pháp y có thể đem ra làm phụ lục máy nguồn. Mà cái sau, có thể đem ra chế tác một chút pháp khí. Nghe nói, Tuyết Châu tiên ba nhà bên trong công tôn gia còn có đặc thù thủ pháp, có thể xóa đi ma châu bên trong ma khí, đem cấp 3 ma châu xem như yêu đan đồng dạng đến chế tạo trúc cơ đan. Ma lục thanh biết, cái này không chỉ có chỉ là nghe đồn, mà là thật sự. Không chỉ có công tôn gia có bản sự này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 Tỷ số thương vong cao nhưng lít lợi cũng lớn hai cái tháng sau thời gian lại thêm trước đó tiến đánh phi mục chấn lúc giết chết bạch quỷ cộng lại ba cái đoàn tổng cộng chiến quả đã có bảy đầu bạch quỷ rồi cấp 2 cũng không ít thu hoạch tổng công hơn vượt qua ba ngàn cái này bình quân xuống tới một người hơn 100. đương nhiên sẽ không thật như vậy điểm trung bình trúc cơ tu sĩ khẳng định cầm đầu nhưng cuối cùng như thế ba tháng lựa nhiều như vậy cũng rất hiếm thấy hứa chi thủ vệ nhiệm vụ kết thúc về sau còn có ba công hơn nhưng cẩm mọi người thật vui vẻ tại phi mục chấn soát lên bạch quỷ đầu người dù là tổng cũng tránh không được người chết nhưng đại lượng lít lợi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 So phi một chấn rách dưới đấy, thấp bé tưởng vây cao hơn gấp bội, coi là thật do người. Trong mắt một lát, cái kia bạch quỷ vương dẫn đầu phát ra một tiếng hét lên, sau đó tất cả bạch quỷ đều gầm rú, tụ lại sóng âm, thậm chí mang theo đầy trời tuyết bay trở thành một đạo sóng lớn tuyết lãng, hướng phía Phi Mục Trấn gào thét mà đến. Tại trên đầu Thành đứng xa nhìn đắm người, ánh mắt bị một mảnh quần cuộn tuyết trắng che lại rồi. Xích Dương trận lúc này toàn lực kích phát, nóng bỏng dương khí miễn cưỡng chặn lại sóng âm cuôn tới bung tuyết. Đợi cho ánh mắt thoáng khôi phục, liền phát hiện những bạch quỷ đó đã bắt đầu công kích, trong chớp mắt vậy mà đã vọt tới khoảng cách Phi Mục Trấn phía trước rất gần địa phương.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 tại hiện thân sát na, mở ra miệng rộng một đoàn nồng đậm hỏa diễm hướng về phía trước mãnh liệt bắn ra trong chốc lát tuyết trắng nhuộm đỏ gió tuyết ở giữa thay đổi đầy trời biển lửa xông đến phía trước nhất bạch quỷ trong ngay mắt bị ngọn lửa bao trùm cũng càn quét trong không hỏa diễm bên trong còn có một chỉ cấp 2 bạch quỷ tướng tên kia hung cực kỳ khi nhìn đến hỏa diễm cự nhân thời điểm như cũng dung mạnh hướng về phía trước nào vào trong biển lửa trên người của nó bị tuyết vu gia chỉ cực hạn pháp thuật tự thân cũng rất mạnh cường tráng hắn lưu toan dùng cái này đến xông qua biển lửa cái kia thân ảnh màu trắng bỗng nhiên bị ngọn lửa bao trùm nó vẫn giống giận mãnh liệt vọt tới trước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 thậm chí ngay cả huyết dịch đều bị thiêu đến lưu không ra, tung bay ở giữa không trung lục thanh nhìn ra được rất rõ ràng, cái này bạch quỷ vương đã bị trọng thương. chính mình lưu lại tân hỏa diệt khất vẫn là rất mạnh, nhưng đáng tiếc đây không phải chính mình tự tay thả đấy, không phải một mũi lửa liền đem đầu này bạch quỷ vương cho đốt không rơi, mà bây giờ thụ thương về thụ thương, nhưng lục thanh có thể đánh giá ra, gia hỏa này chiến lược vẫn còn. xem ra trong tay hạng mục trao đổi bất gây vớm, mắt thấy cái kia bạch quỷ vương còn tại xử lý ngược thương thế, lục thanh lúc này chuyển tin cho lục triều hy huyền dẫn dương lôi chú chuẩn bị. nghe được tra duột, lục triều hy không có chút gì do dự.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 Mà cũng liền vào lúc này, có một đoàn dị thương mây đen xuất hiện ở cái kia Bạch Quỷ Vương đỉnh đầu. Bạch Quỷ Vương một bên tiếp tục ngưng tụ thâm hàn ma khí, giải quyết lấy nó ngực đã nhanh muốn dập tắt hỏa diễm, một bên ngẩng đầu, nhìn qua mây đen đè xuống bầu trời, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng. Nó không để ý ngực bị đốt ra huyết dục mơ hồ lô lớn, dơ thẳng lên trời gào thét, phảng phất muốn khiêu chiến tiên địa. Lục Chiêu hy thần sắc nghiêm túc, tay chỉ bầu trời, hướng phía dưới một bộ. Tùy theo mà đến, là cháng kiện như rồng bình thường kia quang. Cái này màu vàng kim lôi long, vạch phá có chút mở tối sắc trời, thẳng tắp đánh vào cái kia Bạch Quỷ Vương trên đầu. Nó hai tay nâng lên,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 Vì câu tới kịp, nàng thậm chí bỏ xuống đại bộ đội, cưới hai cánh của chính mình phi hổ tọa kỵ, một đường phi nhanh chạy đến. Nhưng lại tại khoảng cách phi một trận không có quá xa thời điểm, nàng lại nhận được truyền tin, phi một trận sự tình giải quyết, cái kia cấp 3 bạch quỷ vương chết rồi. chuyện này thật bất khả thương nghị, công tôn mỹ chính mình cũng làm xong khổ chiến một trận chuẩn bị, kết quả, tại đây người nàng còn chưa tới đâu, xong việc, tại phi một trận bên ngoài còn nằm cái kia cự khổng lồ bạch quỷ vương thi thể, tổng không làm được giả, cắt tại lệnh bài bên trong công tích cũng làm không được giả, lục triều hy lấy ra cấp ba ma hồn châu, càng không giả được. vậy cũng chỉ có thể tin.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 Thuận lợi hoàn thành thủ vệ phi mục chấn 3 tháng nhiệm vụ. Mới 3 cái trăm người đoàn đến nơi đây, đem bọn hắn thay quân số dưới. Người khác không xen vào rồi, Lục Triều Hy mang theo đoàn đội, từ Đông Bắc Liêu quận Tiễn Tuyến, quay trở về Tuyết Châu bên trong Nam Hàn Phong Bảo. Tại giao tiếp nhiệm vụ về sau, Lục gia sẽ có gần 2 tháng đến tu Trình. Đoàn đội tạm thời giải tán, hiện tại bọn hắn đoàn bên trong người còn sống, có 80 đến, diễn phần mình yêu làm gì làm gì đi, chỉ cần lần tiếp theo tập kết thời điểm có thể đúng chỗ liền xong việc. Mà Lục Triều Hy chính mình, thì dựa theo phụ thân bàn giao, lập tức tìm quan hệ, muốn tìm tốt điểm độ phủ, làm đột phá khai minh chuẩn bị.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 bao phủ tại tinh thất xung quanh linh khí, trở nên càng thêm nồng nặc. Những linh khí này, thậm chí hóa hình trở thành một mảnh sương mù, đem toàn bộ tinh thất trói lồng đóng. Lục Thanh Tâm Tỉnh cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Sau đó lại là 7 ngày, hữu kinh vô hiểm, Lục Triều Hy chưa từng thất bại. Theo thời gian một ngày một ngày đi qua, Lục Thanh Tâm cũng từng điểm từng điểm đem thả xuống. Nguy hiểm nhất cửa ải khó khăn đã qua, còn giữ lại chính là thu nạp linh lực, vững chắc cảnh giới. Tại Lục Triều Hy bế quan ngày thứ 23, tràn ngập tại tinh thất xung quanh đấy, linh khí hóa thành sương mù, đống nhiên tu nạp, khoảng chừng tinh thất lên trên trời xa mấy mét địa phương còn có một số